Trường 12 bị tấn công Khi anh gặp nguy hiểm Anh nhìn thấy tình yêu sâu sắc Trong ánh mắt của cô Buổi chiều Lâm mặc đi cùng hai người Đến nhóm làm phim Trong bộ phim này Vai diễn của họ đều là các trang công tử Đẹp trai con nhà quyền quý Mỗi lần thay trang phục và hóa trang xong Tất cả các nhân viên nữ Đều bị hấp dẫn bởi ngoại hình của họ Đặc biệt là xe hạ vũ Cho dù đi đến đâu Lâm mặc cũng nghe thấy mọi người ca ngợi anh Cô cũng nhìn sang hà vũ Lúc đó đang diễn với vai nữ chính Trong lòng sao xuyến Đúng là anh không còn sống như trước Những bở ngỡ lúc mới đầu Đã được thay thế bằng sự bình tĩnh Anh không còn hay ngượng ngùng như trước Có điều đôi khi Vẫn để lộ ra vẻ trẻ con Anh đơn giản, tự nhiên Chân thành, thiện lương, điềm tĩnh Tất cả những tính từ tốt đẹp nhất Đều có thể được dùng để miêu tả anh Người như vậy đúng là hiếm thấy trong đen giải trí Chẳng trách anh càng ngày càng nổi tiếng Tâm mặt nghe người nhìn anh Không để ý là cảnh quay đã kết thúc Khi sang hảo vũ quay đầu lại tìm cô Ánh mắt của hai người chạm vào nhau Khiến cho họ có một cảm giác kỳ lạ Trong lòng sang hảo vũ nghĩ Cô ấy không thích vũ trạch Còn anh thì sao? Cô có cảm xúc gì? Tột nhiên anh vô cùng muốn biết, nếu anh theo đuổi cô, cô có từ chối anh giống như những người khác không? Anh biết Lâm Mặt là bạn thân nhất của Tô Á Nam. Tô Á Nam thích anh, nếu anh quyết định thổ lộ tình cảm với Lâm Mặt thì đó sẽ là một cú sốc lớn với Tô Á Nam. Anh không có cách nào để yêu cô ấy, nhưng cũng không thể làm tổn thương cô ấy. Còn Lâm Mặt, chắc chắn cô ấy biết tâm sự của Tô Á Nam. Trong hoàn cảnh như vậy, nếu bỏ qua những mang khoăn về chung nhã tệ, thì cô cũng không thể đến thấy anh. Nhưng anh vẫn có khát vọng, ở một tia hi vọng mong manh rằng ánh mắt của cô ấy nhìn anh cũng có tình cảm giống như anh. Anh phát hiện ra rằng tất cả mọi điều liên quan đến cô đều khiến anh cảm thấy bình yên. Phai diện của xe hạ phủ ngoài đến 8 giờ tối mới kết thúc. Nếu vân giờ không có cảnh phải quay nên đã về nhà ăn cơm tối. Lâm mặt đi xe của mình đương nhiên là phải đưa sen hạ phủ về nhà. Nhưng xe hạ phủ lấy cớ, mướn mượn cô một thịa nhà mà Lâm Mạc đã từng nói tới nên muốn về nhà cô để lấy. Bởi vì cho dù anh muốn nói xe với cô, nhà của cô vẫn yên toàn hơn chỗ ở của anh nhiều, dù sao cũng không có phóng viên nào chờ đợi sẵn ở nhà trợ lý để sang sinh. Lâm mặt lái xe và phải đụng xe dưới nhà mình, nhưng không mời xe hào vũ lên chơi. Cô định lên nhà lấy điểm nhiệt xuống cho anh, rồi đưa anh về. Xe hào vũ kéo tay cô, xe hào vũ kéo tay cô, yên lặng một lát rồi nói, Thực ra, tôi muốn nói chuyện với cô một lát. Lâm mặt hơi nghiệt nhiên, nhưng không thay đổi nét mặt, cô không biết xe hẻo vuỗng muốn nói gì với cô cũng không cảm thấy thích có điều đó, cô ép mình không nghĩ về bất kỳ điều gì liên quan đến Giang Hạo Vũ, không ngừng tự nhắc nhở mình, họ chỉ sẽ quen hệ đồng nghiệp, kể cả làm bạn thân cũng không được, nhưng điều này không có hiệu quả tốt, ngược lại còn khiến cho cô cảm thấy đau khổ hơn. Hàng ngày cô làm việc cùng với anh, buổi tối nói chuyện điện thoại với Tô án em cũng nhắc tới anh, dường như cô đang sống xung quanh ảnh của anh, phụ nhĩ đã đau đớn lớn đến mức trái tim te dại, vết thương đã lành nay bị tổn thương thêm, khiến cô không sao thoát ra được. Vì vậy chỉ cần có cơ hội, là cô cố gắng tránh ra xa anh để cho mình được thở. Nếu không sớm muộn gì cô cũng sẽ chết. Cô vẫn còn yêu anh, đó là thực tế mà cô không hề phủ nhận có việc gì không thể nói ở công ty được sao? Mặc dù trong lòng cảm thấy cô bỏ rối nhưng vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh. Cô luôn biết cách che giấu tình cảm của mình. Sang hạo vũ không biết nên bộc lộ tình cảm của mình như thế nào, nói như thế nào cũng không được đều có thể khiến cho Lâm Mặc cảm thấy khó chịu. Anh do dự không nói. Lâm Mặc không muốn chờ anh nên quay người mở cửa xe định bỏ đi. Tôi thích cô. Giang họ vũ thấy cô sắp đi và thốt lên một câu, cảm nhận được thái độ ngạc nhiên của cô. Anh dịu dàng nói, «Tôi thích cô, có được không?» Làm mặt cảm thấy mắt mình tối sầm lại, cô dường như sắp sảo, gần đây cô sao thế? cô quá đào hoa hay sao? mà từng người một thổ lộ tình cảm với cô, cô lấy bình tĩnh rồi nói: bây giờ không còn là giờ làm việc nữa, tôi phòng muốn tham gia đóng phim. được nói là cô không hiểu ý của tôi, tôi chỉ muốn biết cảm giác của cô. tôi không có cảm giác gì. cô nói dối, cô nói dối cô đang nói dối, ánh mắt của cô rõ ràng có cảm xúc với anh, nhưng anh không biết đó là cảm xúc gì. làm mà không muốn tranh luận với anh, đưa chìa khóa cho anh rồi lạnh lùng nói: anh lái xe về, ngày mai đồ ở công ty là được. xe hạ vụ, xử tay cô lại, cô đang chạy trốn sao? vì sao tôi phải chạy trốn? Vì cô có cảm xúc với tôi đúng không? Nếu không, cô đối xử với ai cũng vậy. Vì sao phải trốn tránh một mình tôi? Anh có thể khẳng định cô luôn giữ một khoảng cách không gần không xa với anh. Dường như cô không nói gì với anh nếu không có việc gì cần thiết so với những người khác trong xứ thịt. Hai người họ ít xa lô với nhau nhất. Trái tim lâm mặt bắt đầu cảm thấy đau đớn Lẽ nào anh luôn để ý đến cô Hai cô thể hiện thái độ quá rõ ràng Nên khiến anh thấy lạ lùng Cho dù là gì Cô đều không muốn tiếp tục tranh luận với anh nữa Cô là sợ sẽ không kìm chế được cảm xúc của mình Thác bạn trước mặt anh Điều gái sợ hơn là anh sẽ cảm giác và tìm ra manh mối Vì thế cô tiếp tục cười nhạt khiêu khích anh Anh cho rằng ai cũng yêu anh sao Trước là chúng giả tệ Bây giờ là tôi án em Nhưng tôi hỏi anh Anh căn cứ vào đâu mà tự tin thế Anh căn cứ vào đâu Mà nói anh thích tôi Anh thích tôi có phải vì tôi rất giống mối tình đầu của anh Rất xin lỗi Tôi không muốn làm người thay thế Còn một điều quan trọng nữa là Tôi không thể yêu anh Cô không yêu anh sao Thực ra là cô không thể tiếp tục yêu anh Xây hạ phụ không biết đối đá như thế nào Anh cũng không biết tình cảm của mình với Lâm mặt có bao nhiêu phần bị ảnh hưởng bởi chung nhã tệ Mỹ Phong nhận nói đúng, không một người phụ nữ nào muốn làm người thay thế Cho dù tình cảm của anh với cô không có liên quan đến chung nhã tệ Thì cũng không ai tin anh vì hai người đó quá sống nhau lâm mặt khóc phèm để ý đến xe họ vũ nữa dứt khoát bước ra khỏi xe rồi quay đầu bỏ đi đi được một đoạn đột nhiên có người từ phía sau lao lại dùng khăn tay bịch miệng cô rồi kéo cô lên một chiếc xe gần đó cô cảm nhận được thấy mùi lạ toàn thân cô mềm nhũn ý thức trở nên mơ hồ cô cố gắng chống cự nhưng bị té rất mạnh khiến cô xích ngất người đó không thèm để ý đến cô ngồi vào trong khoang lái rồi lái xe đưa cô đi thuốc mê bắt đầu phát huy tác dụng cô cắn vào môi vị tành của máu giúp cô giữ được một chút tỉnh táo không đến mức hoàn toàn mê man bất tỉnh bóng người lái xe treo đảo trước mắt cô không thể nhìn rõ đó là ai xe hạo vũ nhìn vào kính chiếu hậu thấy cảnh đó Anh vô cùng ngạc nhiên vỡ về xuống xe Kể đó đã nhanh hơn anh một bước Lái xe ra khỏi bãi đổ Anh lập tức chạy vào xe Phóng đuổi theo Hai chiếc xe phóng nhanh ra ngoài ô Xe phạm vụ cảm thấy chiếc xe chạy trước mặt anh Phóng bạc mạng Anh không dám theo xét quá Nếu không sẽ rất dễ xảy ra tai nạn Bắt cóc sao Hay làm mặt đã bắt tỏ với ai Anh cảm thấy vô cùng căng thẳng Trong lòng có một dự cảm không tốt Đến một vùng heo hút, húng bề đề đều là cây cõi, gió đêm thở lồng động. Xe hào vũ không nhìn thấy chiếc xe kia đâu nữa. Nhìn quanh, anh phát hiện ra có một hoa nhà nhỏ ở phía sau một đám cỏ cao, ghen đầu người, trong nhà có ánh lửa. Ở đó sao, anh nhảy xuống khỏi xe, vội vàng chạy vào trong. Tìm được lối vào, xe hào vũ thật mình hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng hiện trên trước mắt. Lúc đó, cảm giác tức giận và đau đớn trong lòng, khiến cho bước chân của anh hơi trao đảo. Anh nhìn thấy lâm mặt đang rung rẩy trên mặt đất, áo không che kính người, nước da cô đỏ khác thường, còn ngọt mẻ thì sưng cao, khói miệng và môi đầy máu. Cô nằm run rẩy ở đó, cố gắng dùng tay kéo áo che người. Anh vội vàng cởi áo khoác ngoài, chạy đến che cho cô và ôm cô vào lòng, hai tay anh nắm chặt lại trong tức sầm đã lên đến đỉnh điểm. Ai? Rốt cuộc là ai mà có thủ đoạn vi ở như vậy? Nằm trong lòng anh, Nam Bạch cảm nhận được sự ấm áp, tâm trạng căng thẳng của cô biến mất. vừa rồi, cái người đàn ông bắt cóc ra cô xuống xe, cô đã biết hắn ta là ai, hắn chính là Lý Vân Thâm, chính là người đã từng bị vợ áp xã về Mỹ. Cô hiểu ra, ông ta đến là để trả thù cô. Vị phu thâm tức giận đẩy cô ngã xuống đất, nở một nụ cười độc ác, ông ta không nói gì, cởi đầu của cô, thổi thở đều một thuốc lác của ông ta phải lên mặt cô, cho óc cô trống rỗng, tuyệt vọng nghĩ lần này không thể thoát khỏi ông ta, chống cự điên cuồng một hồi lâu, thuốc mê vẫn còn tác dụng. Khi cô không còn sức lực nữa, chỉ có thể phóng mặt để Lý Vân Thâm định đọc, cô muốn khóc nhưng nước mắt cô không xa chảy được, cô ngừng chống cử, nhắm mắt lại như đã chết. Nhưng Lý Vân Thâm muốn cô đủ tỉnh táo, để nhìn thấy mình bị làm nhục như thế nào, chỉ cần cô nhắm mắt là hắn mẹ tát cô cô bị hắn ta đánh trích mức hoa mắt chóng mặt, thầm rằng không thể chết ngay lúc này. Con tiện nhân mà dám thông báo cho mụ vợ thối của tao để đối phó với tao. Được, hôm nay ở chỗ khoan vắng này cho mày kêu gào, cho mày làm đủ mọi trò cũng không có ai cứu mày. Dù sao tao cũng đã ly hôn với con vợ thối của tao rồi, nó muốn triệt xác tao thì trước khi chết tao cũng kéo theo mày, tao để cho mày thanh cao, hôm nay tao sẽ cho mày biết cô chịu đựng báo ứng rồi sao? đây là báo ứng vì cô đã làm cho sang hạo vũ đau lòng. trong lòng cô không ngừng đọc tên sang hạo vũ rồi tuyệt vọng đó là xin lỗi. lúc này chu điện thoại của lý phân thâm đang lên, hắn buông cô ra, nhìn màn hình rồi vỡ vàng chạy sang góc phía sau nhà nghe điện thoại. lúc này sang hạo vũ chạy lao vào, lâm mặt nhắm mắt chống cự một cách vô thức. Cho dù gian hạ phụ em ủi cô như thế nào cũng không có tác dụng, cô vẫn nghĩ rằng đó là lý phân thâm, cô nghĩ rằng hắn ta nhất định sẽ không bỏ qua cho mình. lâm mặt là tôi, tôi là gian hạ vụ, cô mở mắt ra đi. Xe hạ vụ âm chặt cô vào lòng, chịu đựng để cho cô chống cười một cách yếu ớt cuối cùng lâm mặt cũng mở mắt ra đã bình tĩnh hơn cô nhìn anh với ánh mắt hoảng hốt và kinh ngạc sao anh ấy đến được đây sao anh ấy có thể theo đến đây chúng ta rời khỏi đây rồi nói chuyện xe hạ vũ định ôm lấy lâm mặt thì đột ngột vì cô đẩy nhẹ ra mặt đất rồi nạo sóc trên người anh khi anh còn đang nghiệt nhiên trước hành động của cô thì một chiếc gậy đổ gập lên lưng lâm mặt động tác rất nhanh và hiểm ác khiến anh không kịp đề phòng quả ra lâm mặt thấy lý vân thâm muốn đánh né xen hào vũ từ phía sau trong tình huống thuận gấp đó cô không nghĩ gì mà lao đến đỡ chiếc gậy đập lên lưng cô gãy làm đôi cô cảm thấy hồn mình sắp rời khỏi thể xác ý thức trở nên mơ hồ lý vân thâm thay cú đánh đầu tiên bị thất bại liền vứt cây gậy bị gãy xuống tiện tay nhặt một cái khét lên mặt đất hướng về phía sen hạ vũ hắn không biết vì sao xe hạ vũ phát hiện ra họ nhưng nếu không giải quyết anh nhanh gọn hắn sẽ gặp phiệt phước Xe hào vũ một tay ôm lấy lâm nặng một tay giữ chặt lấy cây gậy lý phương tham đang cầm anh rất khỏe lý phương tham yếu ớt như vậy không phải là đối thủ của anh lý phương tham nhìn thấy ánh mắt phẫn nộ của xe hào vũ sợ hãi tới mức toàn thân run rẩy hắn biết không thể làm gì anh nên quay người bỏ chạy Do không biết tình trạng của Lâm Mặt thế nào, nên xe hà vũ không gửi theo hắn, mặc dù hắn chạy thoát, không cam lòng, nhưng lúc này không có gì quan trọng bằng Lâm Mặt, anh cứ xuống thấy Lâm Mặt đã không còn tỉnh táo nữa, mắt cô nhắm hờ, hai tay buông thõng trong lòng anh cảm thấy đau đớn, vì sao cô lại ngốc nghếch lao đến đỡ thay anh, lẽ nào cô không hiểu cô yếu ớt hơn anh rất nhiều không cần phải chịu đựng đau đớn thay sao? Vì sao cô có thể bất chấp mẹ sống của mình như thế? Lẽ nào như vậy mà còn nói là không có cảm xúc gì với anh sao? Anh ôm lấy cô chạy tay ra ngoài, nhưng chưa bước được vài bước thì nghe thấy tiếng cửa khóa. Anh nhìn xung quanh và phát hiện ra tên Lý Vân Thâm hiền nhẹ đã khóa hết cửa trước sau, nhốt họ bên trong. Anh đặt lặng mặt xuống đất, giúp cô mặc áo khoác, rồi cố gắng nghĩ cách để thoát ra ngoài. Đáng tiếc, tất cả các cửa sổ của ngôi nhà hoang này đều được dùng gỗ đóng đinh bịch kính. Nói ra và duy nhất là hai chiếc cửa đã bị khóa, e rằng nếu không có ai phát hiện, thì họ sẽ mãi mãi không ra được. Đúng rồi, điện thoại... Anh vội vàng tìm điện thọ trong túi nhưng không thấy. Anh nghĩ mình đã để trong áo khoác nhưng trả đến tiền cũng không thấy. Lẽ nào vừa rồi ra khỏi xe, anh làm rơi trên xe rồi sao? Tôi cô lăn mặt, đã bị rơi ở bãi độ xe lúc bị mỹ phương thanh bất đi. Đúng là họ đã bị ngăn cách thế giới rồi. Xe hào vũ ngoài bề xuống đất, hối hận vì đã không báo cảnh sát nghe từ đầu. Anh rung rung ôm lấy năm mặt, làm thế nào, nên làm thế nào. Làm mặt bị đánh như thế, không biết có bị thương ở đâu không? Nếu không đến bệnh viện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Khi anh đang không biết phải làm gì, làm mặt đột nhiên thử động rồi từ từ mở mắt ra. Evan... Trang hậu vũ cho rằng mình đang nghe nhầm Lâm Mạc chưa bao giờ gọi anh như vậy Bạn bè anh ở Thượng Hải cũng không gọi anh như vậy Tên tiếng Anh của anh chỉ có Trung Nhã Tại viết Từ khi họ bắt đầu quen nhau Trung Nhã Tại đã gọi tên anh như vậy Là ảo xét sao? Bởi anh sợ hãi mà sinh ra ảo xét Evan, xin lỗi Lần này Lâm mặt nói to hơn Và tiếng cuối cùng anh nghe rất rõ Anh cảm thấy giống như nghe thấy một tiếng xét Cô gọi anh là Evan Cô gọi anh là Evan sao Cô... cô là Trung Nhã Tệ Xe hào vũ rất muốn xác minh nhưng lắm mặt đang dần dần tỉnh lại Nên bắt đầu cảnh sát Không nói gì nữa Cô thấy cơ thể mình đau nhất Trong lòng cô cũng rất đau đớn Mai mà xe hào vũ cũng không sao Nếu không cô không thể tha thứ cho mình xung quanh yên tĩnh, tĩnh thầm có tiếng chim quốc quốc kêu trong bụi cỏ gần đó. Trong một đêm hè như thế này, làm mặt tự nhiên cảm thấy hơi lạnh. Cô không muốn xen hạo vũ nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác này của mình. Cô muốn mãi mãi là một lâm mặt lạnh lùng trước mặt anh, chứ không phải là một trung nhã tuệ yếu ớt trong vác hứa. Nhưng vừa rồi được anh ôm trong lòng, hơi thở nguyên thuộc của anh khiến cô không thể trốn tránh được nữa. Cô rất sợ cô sẽ chết, rất sợ không có được cảm giác ấm áp như thế, rất sợ sẽ mãi mãi không có cơ hội nói lời xin lỗi mà cô còn nợ anh. Vì thế cô không còn kiên trì với việc nghĩ mình là lâm mạch nữa. Trong giây phút đó, cô muốn ngày chung nhã tại ở bên cạnh xen hạo vũ, cho dù có chết, cô cũng không hối hận thời gian như nước chảy theo dòng, sen hào phụ chi biết ôm lấy lâm mặt, trong lòng anh nóng như lửa đốt, không biết đã bao lâu rồi, chỗ này có người nào đi qua không, làm mặt có xảy ra chuyện gì không, họ có thể rời khỏi đây không, một loạt các câu hỏi hiện lên trong đầu khiến anh không yên, bệnh đa nửa đầu là sắp thế phép. Lâm mặt nhắm mắt không ngủ được Bỗng nhiên cô thấy xe hạ vũ thắng gấp Cô hoảng hốt mở mắt Thấy xe hạo vũ đang đáng sang chịu đựng Dần xanh trên người thái dương của anh nổi lên Anh không nói gì Yên lặng chịu cơn đau Cô muốn đỡ anh ngồi thẳng dậy thì anh dễ chịu hơn Nhưng cố gắng mấy lần không được Xe hạ vũ ôm chặt lấy cô Không chịu buông cô ra mặc dù anh đang đau đầu Đừng nóng đậy giọng xe hạo vũ hơi khen khen Cố gắng không để cho mình rung rẩy Anh không thể ngã Không thể không quan tâm đến lâm mạch Anh vẫn chưa làm rõ được lâm mặt là ai Anh không thể để xảy ra chuyện gì với họ Đặt tôi xuống đất Anh có thể nằm một lát Lâm mặt cố gắng sơ tay Vẫn linh huyệt thái dương của anh Nhưng cô không đổ sức để so bớt cho anh Xe hào vũ đặt tay cô xuống Dễ dàng ơm thấy cô Không sao Cô có ổn không Cô có ổn không? Cô có ổn không? Vì sao anh cần phải quan tâm đến cô có ổn không? Nếu không vì cô, anh đã không rơi vào cuộc báo thù của Lý vân Thâm. Nếu không vì cô, chứng đau nửa đầu của anh sẽ không thép hết. Thật sự lâm mặt thấy rất ân hận. Ân hận vì sao không kiên quyết đưa anh về nhà trước. Hân hận đã động đến Lý vân Thâm. Cô tình nguyện chịu tất cả một mình, không muốn xem hào vụ và chịu bất cứ tổn thương nào. Công dụng của thuốc mê hết dần, làm mặt thấy khỏe hơn, đầu óc càng tỉnh táo thì vết thương trên lưng, kề xài vào cô. Cảm giác đau đớn khiến cô tê dại, rõ ràng như những nỗi đau khổ cô đã trải qua. Cô từ con người yếu rúi chung nhã tại trước đây trở lại thành lâm mặt kiên định không để tâm đến sự phản đó của Sang Hạo Vũ, cô cố hết sức thoát khỏi lòng anh. Chúng ta đứng dậy, cô nhìn xung quanh, quyết định dìu Sang Hạo Vũ đến góc tường, ngạc nhiên dựa vào tường để cho phần lưng mình được thoải mái. Cô đỡ Sang Hạo Vũ nằm xuống, đầu anh gối lên chân cô ngón tay cô di chuyển linh hoạt so bớt việc thấy dương cho anh. Sau khi biết sen hạo vũ bị bệnh này, cô đã đi học cách so bớt. Mặc dù cô không khỏe để so bớt cho anh đúng cách, nhưng sen hạo vũ cũng đã cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Bỗng nhiên có một giọt nước mắt rơi xuống mặt sen hạo vũ. Anh nhẹ nhiên mở mắt. Anh chưa bao giờ nhìn thấy lâm mặt khóc. Đối với anh, cô luôn có thể rất lạnh lùng xa cách là người không bao giờ chịu ảnh hưởng của tình cảm. Ngay cả vừa rồi, khi phải chịu nói nhục nhã lớn như thế, cô cũng không khóc. Ánh mắt cô đầy vẻ kinh hoàng nhưng không hề rơi lệ. Cô mạnh mẽ như vậy, vì sao bây giờ cô lại khóc? từng giọt nước mắt của Lâm Nặc rơi xuống, nhưng cô không hề biết cô đang bận sao vấp cho sen Hạo Vũ trong lòng chỉ nghĩ đến việc làm thế nào để anh mau mau hết đau. Cô không biết tâm trạng của mình đã thay đổi, còn biết rằng mình không thể cố tạo ra mạnh mẽ trước mặt Sen Hạo Vũ được nữa. Thụy Nhi, Sen Hạo Vũ khẽ gọi khiến cô quay trở lại với hiện thực. Anh thích tôi vì chung nhã tài đúng không? cô cười khổ sở em đã chung nhã tệ đúng không trong lòng lâm ngạc động như lo sợ cô không khóc nữa à anh cũng tin vào giả thiết này đúng không? thầy hạ vụ im lặng thừa nhận những lời cô nói. thật sự, vì cô gọi tên tiếng anh của anh không thể nói rõ được điều gì. làm mặt và tôn, lá em là bạn thân từ nhỏ, họ cùng nhau lớn lên. có một nhân chứng quan trọng như vậy, rõ ràng cô ấy không thể là Chung Nhã Tuệ. hơn nữa, trong đợt về Singapore lần trước, anh có đến nhà Chung Nhã Tuệ, ngôi nhà đó đã thay chủ mới. Như hèn sớm nói. Mười năm trước, Chung Nhã Tuệ đã bán căn nhà để sang Mỹ với anh trai Hà Tất phải lưu luyến những tình cảm trước đây mà không lựa chọn Nhìn hướng về phía trước, anh em là một cô gái rất tốt Anh... Còn cô thì sao? Cô cũng là một cô gái rất tốt Vì sao tôi không được thích cô? Tình cảm của anh đối với tôi chẳng qua chỉ là vì Chung Nhã Tuệ mà thôi Tôi nói không phải vì sao? cung mặt xinh đẹp của chú Nhã Tuệ hiện lên trước mắt anh Anh không nhìn rõ thái độ của cô ấy Sau đó hình ảnh của lâm mặt hiện lên trong tâm trí anh vô cùng rõ ràng Anh đã tình yêu chú Nhã Tuệ như thế Yêu vẻ hồn nhiên đáng yêu của cô Yêu sự dịu dàng, tâm lý của cô Nhưng đó là chuyện trong quá khứ Anh đã quyết định từ bỏ tình yêu tuyệt vọng với chú Nhã Tuệ Lúc này, cười duyên đến với anh đúng lúc Lâm mặt xuất hiện cô có ngoại hình giống hệ chung nhã tệ nhưng tính cách lại hoàn toàn khác anh thường nhận lúc đầu do ngoại hình giống chung nhã tệ mà anh để ý đến lâm nặng nhìn ra một năm tiếp xúc hình ảnh của lâm nặng luôn in đậm trong lòng anh vì sao anh không thể yêu cô và giây phút quyết định nói lời yêu anh đã không còn nhớ đến chung nhã tệ nữa nếu nói rằng sự tồn tại của chung nhã tệ cản trở tình cảm giữa họ thì anh sẽ cố gắng để chứng minh anh yêu cô không phải bởi vì chung nhã tuệ, là bởi vì anh yêu cô, cô là lâm mặc. nếu không phải vừa rồi lâm mặc nhắc đến evan, anh nghĩ anh sẽ không nhắc đến sở thiết của lúc đó. chúng ta không nói đến vấn đề này nữa được không? lâm mặc biết, xe hào vũ là một người cố chấp, cuộc tranh luận này sẽ không có bất kỳ kết quả nào. được, xe hào vũ ngừng một lát vừa rồi cô không nhớ dự là đến đỡ cho tôi lẽ nào không phải vì có tình cảm với tôi sao lâm mặt hơi đau đầu thấy xe hạ vũ hỏi một câu khó như vậy nên không biết sẽ thích gì việc xảy ra tới nay khiến cho cô kiệt sức cô không còn sức lực để tranh luận xe hạ vũ chẳng qua là muốn chứng minh cô có tình cảm với anh vậy chị cô phải để cho anh thất vọng rồi anh là một nghệ sĩ đang nổi tiếng Tôi là trợ lý của anh, một trong những trách nhiệm của tôi là bảo vệ anh, ủng hộ vì xảy ra hôm nay là do tôi, tôi không phải để anh bị thương được. Thật vậy sao? Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc, như đang làm việc của lâm mặt, trong ánh mắt của sen hạ vũ, thốn vẻ thất vọng. Khi anh đang muốn tiếp tục điều gì đó, thì bên ngoài có tiếng mở khóa, cửa từ từ được mở ra, người mở cửu như đang cẩn thận do thám. Xe hạ vũ vội vàng ngồi dậy, cầm lấy cây gậy vừa giúp được vô lý vân thâm. Lâm mặt sợ hãi và rung rung, nhớ là chuyện vừa xảy ra. Xe hạ vũ ôm chặt lấy cô, anh thề với lòng mình, nhất định phải đưa lâm lạc ra khỏi thế an toàn. cửa được mở hẳn ra, có hai người bước vào, một đêm một nữ. Người phụ nữ nhìn hai người trong nhà, đang cảnh sát cao độ. Người đàn ông tay cầm một chiếc máy ảnh bấm đi lẹ Ánh đèn flash không ngừng lấy sáng làm mặt hiểu ra mọi chuyện Sợ hãi ôm lấy cổ Phóng viên tình biến thái Lý Phương thâm Đã thông báo cho phóng viên Giang hảo vũ Cô không dám nghĩ tiếp Cô rung người lên xen hào vộ trao mài như người chia cho lâm mặt theo bản năng anh không nghĩ nhiều với cô anh chỉ không muốn cô tiếp tục bị tổn thương đối với anh ngày diễn viên nãy nãy không bao giờ được đặt trên vị trí cao nhất lúc này lâm mặt quan trọng hơn rất nhiều trong vòng nửa phút trục nhiên nữ phóng viên đau đến bên người bạn của mình, chỉ kịp nhìn thấy cô rút máy ảnh trong tay anh ta, không nghĩ gì tháo thẻ nhớ trong máy ảnh, rồi nhân chân bước đến bên xen Hạo vũ lâm mặt. chị lâm mặt, thẻ nhớ ở đây, tôi đảm bảo chúng tôi sẽ không nói ra. sự chân thành của cô khiến cho hai người đàn ông ở đó đều ngạc nhiên. xen hậu phủ ngạc nhiên nhìn cô, cảm nhiệt của cô tức giận hét vào tên cô, Luffy lâm mặt nghe thấy thế, trong lòng cảm thấy yên tâm hơn, hóa ra là cô ấy. Làm mặt khá quen với thời gian ảnh này, cô thường chào hỏi cô ấy hồi đầu mới đi với tôi án nam. Được vì là một phóng viên rất yêu nghề, những tin quan trọng trong này giải trí không hề vắng tin cô ấy. Cô làm việc rất khẩn hận, thậm chí không quan tâm đến cả tính mạng của mình vì công việc. Có một lần tôi án em có việc gọi ra ngoài để đưa thông cáo Thì bị cô ấy nhìn thấy và bám theo suốt dọc đường Xe của họ dừng lại thì xe của cô ấy cũng dừng lại ngay phía sau Tôi anh em vội vàng qua đường, đâm mặt bị tục lại phía sau Còn cô ấy cố gắng chạy theo tô án em, không để ý có một chiếc xe ở phía sau đang lao lại. Nếu lâm mặt không nhanh tay chế cô ấy lại, có lẽ cô ấy không còn trên khỏi đời gì nữa. Khi lấy lại bình tĩnh, cô ấy không đuổi theo tô án em nữa, một đầu lên bài lâm mặt khóc mãi. Kể từ đó về sau, chỉ cần là nghệ sĩ của tranh tinh, thì cô ấy không hề đưa kinh gì bất lợi, không như đó là sự báo đáp với đâm mặt. Lâm Mạc nhẹ nhàng để xem hạ phủ ra Cô yên tâm nhìn anh Xe hạ vũ ngồi thẳng dậy Ta vẫn đặt ngàn em vô không muốn mở ra đột viên nhìn thấy Nhà cảm thương của Lâm Mạc Xả thiết về cuộc hẹn hò giữa xe hạ phủ Và Lâm mặt biến mất Cô hỏi Thế này là thế nào Nghe Lâm Mạc kể sơ qua sự việc đột nhiên lớn tiếng nắng chữ lý vân thâm Mặc dù cùng là phóng viên nhưng cậu rất căm ghét lý vân thâm nếu biết người ở điện thông báo việc này là hắn thì cô đã giảm đáp dưới làm rõ mọi chuyện trước việc lý vân thâm ly hôn với người vợ giàu có được bàn luận rất sôi nổi trong giới phóng viên tất cả các tờ báo lá trải đều đăng tin này lên trang nhất hừ chuyện đen đủ này là do hắn tự ta chút lấy chị lâm mặc chị yên tâm Em sẽ giúp chị báo thu này Được viên, vỗ ngực, đồng nghiệp của cô cũng hân phấn như vậy Làm mặt hẹn cô ấy muốn nói gì Sắp xử có một tư phật gân rồi Cô ấy giúp cô báo thù Chẳng qua chỉ là một ưu thế nghề nghiệp Để dạy cho hắn ta một bài học nào thôi Cô không cách khí, không từ chối, Thậm chí không nghĩ gì cả Chỉ muốn meo được rời khỏi đây Xe hào vũ thấy cô mệt mỏi và yếu ớt đỡ cô bước ra ngoài anh muốn đưa lâm mặc đến bệnh viện nhưng cô sống chết không chịu không còn cách nào khác anh đành đưa cô về nhà khi anh đưa cô vào đến phòng thì cô đã ngủ tiếp đi anh cẩn thận đặt cô nằm trên giường khi lưng cô chạm xuống giường cô run rẩy kêu một tiếng nhưng không tỉnh dậy anh vội vàng giúp cô điều chỉnh tư thế. Cố gắng để cho lung cô được thoải mái. Anh không dám rời áo khoác của cô, mặc dù anh rất muốn biết cô bị thương thế nào, nhưng lý trí nói cho anh biết anh không thể làm thế, không thể có bất kỳ hành động nào bất nhả với lâm mặt, cho dù anh có lo lắng thì cũng không được khác. Nghĩ đi nghĩ lại, anh gọi điện cho Tô án Nam tù án em đang ngủ say bị đánh thức tâm trạng không thoải mái khi biết tinh lâm mặt bị thương cô không nghi ngờ gì chạy vội vàng đến nhà sen hạo vũ trên đường đi lòng cô xó như tơ vò nhưng cô không biết mình đang phiền muộn điều gì đến nơi sen hạo vũ đưa cô đến phòng ngủ dặn dò cô xem xét cẩn thận rồi đưa lọ dầu mình vừa chạy đi mua nhét vào tay cô ánh mắt cô tối sầm lại trong lòng nghĩ Anh ấy quan tâm lâm mặt, đến mức để lộ tất cả tâm trạng lo lắng. Khoảng lòng của mình là niết mặt như thế, hoàn toàn khác khi anh ở Vingô. Lẽ nào anh... Cô hết một hơi thật sâu, bước về phía lâm mặt. Cô cẩn thận lật chân xa, thấy lâm mặt đang mặc áo của xe hạ phủ. Họ... Rốt cuộc là như thế nào? Khi cởi áo xen hào bổ mặt cho lâm mặt Cô không có phải cuốn gì Nhưng khi cởi đồ bên trong của cô ấy Thấy quần áo bị trách đến mức thảm thương toàn thân cô rung rẩy Rồi án nam cảm thấy hơi đau lòng và hối hận Cô không nên nghi ngờ bản thân nhất của mình Lâm mặt bị thương Vì sao cô còn có được tâm trạng Để nghĩ lung tung như thế Cô nhẹ nhàng rút chiếc áo nhèo rách đi Khi ánh này chiếu lên người lâm mặt Đồ án nam chết lặng không dám tin và những gì mình đang nhìn thấy trước mắt. Trên lưng lâm mặt có vô số những vết sẹo đèn xen vào nhau mà sắc đã nhạt đi, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ. Trên những vết sẹo đó là một vết thương xanh tái rất dài, có lẽ là vết thương ngày hôm nay. vì sao lại như vậy? Trên lưng lâm mặt, vì sao lại có nhiều vết sẹo như thế? Một bức tính nhìn lâm mặt, cái chuyện phía trước người cũng vậy. Trên ngực, trên bụng đều có rất nhiều vết sẹo. Chẳng trách cô ấy luôn mặc quần áo kín đáo, lúc nào cũng là quần dài, áo sơ mi khổ hữu và sống hầu hết những người làm việc trong văn phòng khác. nước mắt tôi án em rơi xuống. Quân rất muốn gọi Lâm Mặc dậy hỏi cho rõ ràng, nhưng nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô ấy là thôi. Tôi định chạy đi nói với Sen Hào Vũ, nhưng điều này có làm cho Lâm mặt tức giận không? Ngay cả mình là bản thân còn không biết những vết thương trên người cô ấy. Làm sao có thể đi nói cho người khác bí mật mẹ cô ấy muốn xấu kín cảm thấy xó lạnh, cô triệu hòa thở lên người mình làm mặt tỉnh dậy, cô mở mắt phát hiện thấy mình không mặc áo nên sực mình hụt hóp, vợ kéo chăn lên che mình ngồi dậy, khi cô thấy ánh mắt hoang mang của tô á nam, cô thở phào nhẹ nhõm, rồi chợt hiểu ra tô á nam đã nhìn thấy những gì trên người mình, cô ra hiệu cho tô á nam ngồi xuống bên giường và nói nhỏ, đừng nói cho người khác biết được không, đây là bí mật của chúng ta, tất cả đã là quá thứ rồi mình không muốn để người khác biết, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Làm mặt biết là không thể sống nữa, cần phải trả lời một câu ngắn gọn. Trước khi gặp mặt cậu, mình đã bị tai nạn xe. Tai nạn xe không thể gây ra tình trạng như vậy, nhưng cô không thể nói những nguyên nhân khác. Tai nạn xe tôi anh em bỗng nhiên cảm thấy lâm mặc này ở giữa một lớp sương mù khiến cho cô càng ngày càng nghi hoặc và không hiểu nổi dường như lâm mặt có rất nhiều bí mật mà cô không biết được có lẽ là vì thời gian trôi qua đã lâu nên không cần thiết phải nói ra có lẽ bên trong có một bí mật kinh khủng nào đó nếu để lộ ra thì không ai có thể chịu đựng được cô cảm thấy hơi sợ hãi Một đầu trước ánh mắt thỉnh cầu của lâm mặc Cô bắt đầu xúc lâm mặt xử lý vết thương mà không nói gì Lâm mặt cũng yên lặng, mắt nhìn lên đầu giường Ở đó có một bức ảnh Sen hạ vũ Chụp với bố mẹ khi anh còn học đại học Mà sao lâm mặt mới ngủ thiết đi Tội án em nhẹ nhìn bước ra khỏi phòng Vừa, vừa mở ra, cô đã thấy Sen Hạo vũ đang ngồi ôm đầu gối bên cửa sổ Thấy cô ra, anh bội vàng đứng dậy hỏi Cô ấy... Không sao chứ lắc đầu ánh em buồn bã, không biết vì bí mật mà lâm mặc nói với cô hay vì thái độ của sen hà vũ với lâm mặc. cô cảm thấy sự hy vọng của mình ngày càng trở nên xa xôi. phần nữa người đứng giữa lại là người bạn thân nhất của cô. trong lòng cô có một suy nghĩ ích kỷ, lâm mặc biết sen hạo vũ có tình cảm đặc biệt với cô không? trong lòng lâm mặc có tình cảm nào khác không sống với bạn bè bình thường với sen hạo vũ không? Từ Hà có một sợi dây ràng buộc nào đó mà cô mãi mãi không thể hiểu được, nếu Lâm Mặc cũng yêu Sen Hạo Vũ thì cô phải làm gì? Cô cố gắng xóa đi những suy nghĩ đó trong lòng mình, không thể, tuyệt đối không thể chưa bao giờ Lâm Mặc thể hiện tình cảm gì đặc biệt với Sen Hạo Vũ, trước mặt cô, thậm chí có thể nói cô ấy còn luôn luôn chống tránh anh. Cô biết đó là vì mối tình đầu của Xen Hạ Vũ với chung nhã tuệ. nên mà không muốn anh nhìn thấy mình, sợ nhớ đến những đau khổ của mối tình đầu. Đây là điều tất cả mọi người đều biết. Nếu không phải vì cô cố tình sắp xếp cho Lâm Mạc và Xen Hạ Vũ vào một nhóm, có lẽ cô ấy sẽ chọn ở bên Bách Vũ Trạch. Cô có thể nhận ra Bách Vũ Trạch thích Lâm Mạc, nhưng Lâm Mạc cũng không có tình cảm gì với cậu. Vì vậy, không thể có khả năng đó. Thì không thể có Tôi đã xử lý vết thương cho lâm mặt rồi hồi nặng Nhìn cô ấy không muốn đến bệnh viện Vì thế đợi cô ấy tỉnh lại Tôi sẽ đưa cô ấy về nhà Mấy ngày tới cô ấy sẽ nghỉ phép Cô ấy mệt quá Cần tranh thủ việc này nghĩ cho khỏe Tôi ái nè nói với sọng điều điều Cúi đầu không muốn nhìn nét mặt lo âu của sen Hạo vũ Cô cũng không hỏi sen Hạo vũ Tối nay đã xảy ra chuyện gì Vì vừa rồi Lâm Mặc đã kể cho cô, tình lý vân thâm đáng chết, bảo thù Lâm Mặc độc ác như vậy, cũng may không làm điên lề đến Lâm Mặc và Giang Hạo Vũ, nếu không cương phong ba sẽ không còn, dễ giải quyết như lần trước. Giang Hạo Vũ ừ một tiếng, rồi trở lại tư thế cũ, nghiêng đầu nhìn ánh đèn bên ngoài cửa sổ, nghe thấy câu trả lời của tô án Nam anh kèm cảm thấy không yên tâm, nhưng Lâm Mặc là nguồn cố chấp cô ấy đã quyết định điều gì thì không ai có thể thuyết phục được cô ấy không muốn đến bệnh viện vì muốn bảo vệ anh không muốn làm riêng lẻ đến anh anh không biết rằng làm Mặc không muốn đến bệnh viện là về những bí mật trên cơ thể cô ai cũng có thể biết nhưng Sang hào Vũ không thể trên đó cả ba người đều ngủ không ngon mọi người đều có suy nghĩ riêng của mình Lâm Mặc suy nghĩ phép Cô từ chối lòng tốt của tô án nam để xin nghỉ phép để ở bên cô. Cô ở nhà một mình nghỉ ngơi. Rất nhiều người muốn đến thăm cô, nhưng trong điện thoại cô luôn khéo léo từ chối, đặc biệt là gian hạo vũ. sau một lần nghe điện thoại của anh thì cô không nghe máy nữa. Cô cũng không biết vì sao, chỉ cần nghe thấy giọng nói của anh là cô không thể không nhớ anh. Tới hôm đó đã thay đổi rất nhiều thứ mà cô không muốn thay đổi. Lần đầu tiên cô có ý định lùi bước. Có lẽ cô phải đi thật xa để không làm ảnh hưởng đến quỹ đà cuộc sống riêng của mọi người.